Cảm ơn các bạn đến với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào chương thứ 201, mặc tên Náo trưởng An Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đoán nghe sớm nhất phần tiếp theo của bộ chuyện này nhé Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ ông nhỉ là chúc các bạn ngủ ngon. Thầy Lão Thái giám mặc nhận, quý bất quý cũng không làm khó ông ta nữa, cười tủm tỉm xoay người, đỡ sang một bên, nhường đường cho lão Thái giám đi qua. Lão Thái giám bệnh, đi bắt người vừa mới rời khỏi. Cửa lớn tạm công lại lần nữa mở ra, một tiểu thái giám từ bên trong đi ra, tươi cười định đoạt đi tới chỗ Lý Thế Dân. Lý Huyền Bá nói: bề hạ cho bày đàn buông điện hạ và triệu vương hạ vào trong. Nói xong câu này, tiểu thái giám cung chương ngậm miệng ngay, mặt tiếp tục nói bằng khẩu hình không ra tiếng với Lý Thế Dân. Ngô đứng phía sau tận vương, đi rót tiểu thái giám ra hiệu bốn chữ: "Cẩn thận thái tử." Lý Thế Dân khẽ làm động tác gật đầu nhẹ, đến gần như không thể nhận ra. Quay đầu nhìn mấy người ngô miễn bất quyn đó, Bệ hạ cho mời Các vị tiên trưởng đi cùng thế dân và huyền bá Vào trong kiến giá được không Nhật địa xem thử Chứng bất hồn của bệ hạ đã khỏi hẳn hay chưa Tùy quảng hiếu thiền sư Có phật pháp vô biên Nhưng trong mắt thế dân thì ngày ấy Vất không bằng hai vị tiên trưởng Điện hạ đã nói như vậy rồi Mỗi người chúng ta có thế nào Không phải cho điện hạ chốt mặt mỗi chơ Quyên bất quy cười kha kha Nó với Ngô Miễn ở bên cạnh. Chúng ta vào trong, gặp Hoàng Hiếu chút nhẹ. Tôi qua vội vội vàng vàng, còn chưa kịp chúc mừng hắn, đã hoàn thành chuyện mà từ phúc phó thác. Trước đây đều là, hắn tính kế người khác, hiện giờ bị người tính kế ngược lại, xem thử hoạt thượng hắn có làm gì được. Hoàng Hiếu còn có thể làm gì? Lao cáo giả ông, không biết thật đấy sao? Ngòi mến cười nhưng không cười, lấc nhìn quy bất quy lại nói tiếp. Ngài khắc tên kế hắn dưới tên đạo. Hắn xét tên kế lại với âm dư thế ấy, sau đó ông lại kéo ta vào. Bao nhiêu năm rồi, khoảng hiếu cũng vậy mà khoảng cũng thế, chẳng phải đều một công thức như vậy hết sao? Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng cô Biển vẫn là người đầu tiên đi vào tầm cung. Lệ Thế Giận đi theo bóng lưng nam nhân tóc mà mỉm cười. Đi tới bên cạnh quê bất quý Cùng bách vô cầu Rượu ông già vào trong tầm cung Lý huyền gọi Lý Thế Dân Và Lý huyền bá vào Vốn là muốn trút giận lên Anh em hai người Mới rồi Lý Kiên Thành Đã điều tòa cáo trạng hai người bọn họ Nói rằng khi xảy ra chuyện Lý huyền bá không ra sức hộ giá Mới khiến Lý huyền hoàng sợ mất hồn Lại bởi vì mấy năm gần đây Lý Thế Dân có quan hệ thân thiết Với một vài tu sĩ Lý Kiên Thành lo lắng trong đám tu sĩ này Có người miêu phản Mời sai người đến kiểm tra tần vương phủ Nào ngờ Lý Thế Dân thêm mà lại Dám công khai chống đối cái bản thân có đám người ngô biến quý bất quý Chống lưng Còn đánh đuổi hết những bình tướng Mà thái từ phái đi Lý Uyên cũng là bởi vì Vợ mới trải qua một việc Bị bất hồn Đầu óc vẫn còn hỗn loạn Nghe lời nói từ một phía của thái tử Thế mà liền đổi trận lôi tình Trước tiên Phải người đi bắt đáng người khiển đường xứ Hoa quốc và hòa thượng không Hải Chắc chắn không thoát khỏi liên can Sau đó Gọi hai vị điện hạ Lý Thế Dân Lý Huyền Bá Vẫn đứng trước cửa không dám rời đi vào trong Theo ý của hoàng đế khai quốc đại đường Hai đứa con trai này Đều phải trừng phạt thật nặng Nếu hai đứa nghiệt tử Không chịu nhận sai bỏước vị giáng thành quốc công thậm chí biếm thành dân thường công không phải chuyện không có khả năngếm ở đây nghĩa là dáng xuống có điều Lý Uuyên lại không ngờ rằng haii đơnệt từ chưa đi vào vì tiên trường tóc bạc tính tình cổ quá kia đã bước vào trước người thấy vì tiên trường này lừ dẫn trong lòng Lý Uuyên liền tiêu đi một nửa Còn khăng khăng bắt thái tử ở bên cạnh Diêu Minh ngồi dậy Cười định đọt nó vinh ngô miễn <cười> à, Không ngả chuyện chấm không khỏe Còn kinh động đến ngô miễn tiên trường À người đâu lại ghê ra mời ngô tiên trường ngồi Trong khi nói chuyện Ông ta cũng trông thấy Đám lý thế dân, lý huyền bá Và quy bất quy đi vào sau Hoàng đế khét câu mày Họ khăn một tiếng Nói vài câu khách giáo với quý bất quy Và hai con yêu quái trước Sau đó thay đổi sắc mặt Đối với hai anh em Lý Thế Dân Và Lý Huyền Bá Hãy đưa bất hiếu các người qua đây Xem chuyện tốt mà các người đã làm đi Có phải đang nghĩ là Để chấm cư thế băng hả Các người chỉ cần khống chế được Thái Tử Là muốn làm gì thì làm đúng không Nói đến đây Lý Huyền dừng lại một chút Thở rốc mây hơi Rồi nói tiếp Lý Huyền Bá lục chậm vô tình mà ra hô hấp thất bại, rõ ràng ngươi ở ngay bên ngoài, tại sao không ra tay cứu giá? Thuật pháp của ngươi đều cho vào bụng chó hết rồi sao? Còn lý thế dân ngươi, thường ngày quét biết một đám tu sĩ Giang hồ cũng thôi đi. Thái tử lo lắng đám tu sĩ dưới trướng của ngươi gầy bất lời cho chững, muốn đến phủ điều tra, tại sao ngươi dám căn cản? Hay là tối, chủ miêu vụ việc miêu hải chậm tối quá? Tần vương ngươi, cũng có một chân Nó liền một lúc mấy câu Lý Thế Dân và Lý Huyền bá Đã không thể ngồi yên được nữa Hai anh em cũng không dám cãi lại Chỉ luôn cuốn quỳ xuống ngay tại chỗ Cô đều nhìn sàn gạch Im lặng không nói gì Lý Huyền lại bừng lửa giận Còn muốn mang thêm vài câu Thì đột nhiên Nghe thấy tiếng cười khẩy của Ngô Miễn Sau đó là giọng nói đặc trưng Của nam nhân tóc bạc vang lên Hẳn <cười> "Dã dã, đại hạ, hại thật đấy." Già Huân trai ngay trước mặt khách cơ, như thế là dạy dỗ con trai hay là mượn việc này mang luôn cả khách. Bạch Vô Cẩu, ngươi kể lại chuyện đã xảy ra cho hoàng đế nghe đi. Bạch Vô Cẩu đã lên tiếng thì đương nhiên chẳng có lời nào dễ nghe. Thế là tên thổ lỗ kể lại chuyện vừa rồi thái tử phái người đến tận vương phủ bắt người. Trong lời nói, không đừng xen lẫn mấy tiếng chửi Mẹ nó, mẹ mày Tên khốn nạn các kiểu Trong khi nói, hắn còn lấy ra tờ sắc lệnh quật thái tử Mà đại tướng Khơn Bảo Nghị đưa ra Lúc đến vương phủ bắt người đem ra trước mặt Lý Kiến Thành À, tên kia à Con nhận ra cái này không? Ông chả nhà ta hỏi người Mấy chữ âm tà tiểu nhân là ám chỉ ai đấy Tại sao người mà ngươi sai đi chuyển chỉ Khi nói đến lời này, thì cứ nhìn chằm thẳng vào mặt ông trẻ của nhà ta vậy nhỉ. Lệ Quân Thành không dám nhặt tấm lụa dưới đất. Lệ Uyên nhìn thấy vẻ mặt của thái tử thì trong lòng đã hiểu ra đôi chút, thế là ông ta đích thân nhặt tấm lụa lên. Đọc tên nội dung trên đó, viết muốn phế bỏ vương tước của Tần Vương Lý Thế Dân, còn gán cho tội danh miêu độ mật tạo phản, bắt giam vào thiên lao. Thế này Nào có phải là đến tần vương phủ điều tra môn khách gì đó Rõ ràng là đưa con trai cả của mình Đang muốn đẩy anh em đó vào chỗ chết mà Nếu cái này là giả Vậy thì chuyện Lý Huyền bá thay vua cha chịu khổ Lại chậm chế không ra tay cứu viện Đến 8 phần cũng là giả luôn Lâu này Lý Huyền cung mang máng nhớ lại Khi bản thân vừa mở hộp thất bào Vô tình thả tà ma bên trong ra Lý Uyên bá đang nhanh chóng xông vào, nếu không có lão tứ Liều Minh chiến đấu, có lẽ ông ta đã chết trong tay Tam Ba ngày lúc đó rồi. Lý Uyên vừa ngộ ra, tất cả liền hôm giữa trừng mắt với con trai lớn, vung tay đẩy ly thành ra, chỉ vào hắn quát lớn: "Thái tử, đây chính là Tần Vân Tạo phàm, Triệu Vân thấy chẫm gặp nạn không cứu, mà ngươi nói sao?" Ngụy Đông, Lại Việt Đông trông chén mãu của thái tử xuống, tựa đi nghi trưởng của hắn lại phạt Lý Kiến Thành hai năm bổng lập coi như trừng phạt. Ừ. Nghe xong những lời này, trên mặt Lý Thế Dân bỗng lướt qua tia không vui. Cách trừng phạt này như vậy rõ ràng là không đi đến đâu cả, hơn nữa còn gieo xuống mầm bóng bất hòa giữa thái tử với mình. Đến một ngày, Lý Kiến Thành thật sự đăng cơ tọa điển, trở thành hoàng đế rồi tính toán trả thù. Vậy thì có đường sống cho Lý Thế Dân hắn nữa không? Sai lầm này Là thái tử phạm phải Nếu mới được bỏ qua dễ dàng như vậy Đổi lại là bản thân mình E rằng vương tước gì đó Đã mất từ lâu rồi Bị biếm xuống Làm thứ dân Còn phải cười trộm Làm không khéo Thì đến tinh mạng người nhà Cũng không giữ nổi Trong lúc Lý Uyên Quả mắng trừng phạt Lý Kiến Thành Làm thầy giám vừa mới phụng mệnh xuất cung đi bắt không hải Và khiển đường sứ hoa quốc vội vàng trở về Quỳ trước mặt Lý Uyên nói Lao nộ làm việc vô năng Còn chưa ra khỏi cung đang nghe tin từ chùa Đại Phật tự Rằng hòa thượng không hải sáng sớm hôm nay đã mất tích rồi Hòa thượng trong chùa tưởng rằng Hắn đi cùng quảng hiếu đại sư vào cung Còn cố ý sai tiểu hòa thượng đến hỏi Hiện giờ Lao nộ đã cho người đi bắt mấy khiển đường sứ rồi Lão lang Hòa thượng không hài sẽ gây bất lợi cho Bệ hạ, nên mới vội vàng trở về bẩm báo. Hòa thượng không hài không ở trong đại Phật tự. Lúc này, Quảng Hiếu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tôi cả không hài luôn đi cùng Hòa thượng đến đại Phật tự, về đến nơi thì vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Bệ hạ, Hòa thượng không hài dính vào chuyện lớn, xin đừng để ý đến Hòa thượng ta, mà việc Cứ theo quốc pháp tiến hành Đúng vào lúc này Bên ngoài hoàng cung đột nhiên vang lên Một tiếng nổ lớn Đến theo cửa lớn tầm cung Vẫn đang mở rộng Liền trông thấy Ở một góc kinh thành Đã bốc lên Một cột khói dày đặc Còn chưa đợi Lý Uyên Hiểu rõ mọi chuyện Tiếng nổ tư hai lại văng lên Từ một vị trí gần hoàng cung hơn Liền có khói bốc lên Hết trường 201 Trường 202 Náo Trường An Hồi sóng Bởi vì khói lửa qua lớn nên đứng ở trong hoàng cung Công nhìn thấy rất rõ ràng Lúc này, Lị Uyên cũng không rảnh Lo thái tử với hòa thượng không hài gì nữa Vội vàng sai người đi kiểm tra xem xảy ra chuyện gì Bởi đầu Lị Uyên còn tưởng rằng Có cái phản loạn Nhưng lúc mình bị tà má ảnh hưởng Mất đi hồn phách Mà gây ra hôn loạn trong thành Trường An Ngay lập tức, lệnh cho ngự lâm quân vào cung thiết lập phòng thủ xung quanh Hoàng Thành. Trong lúc nơi này, đang loạn hết cả lên. Cuối cùng cũng có tin tức chuyển tới. Hai nơi phát ra tiếng nổ, một nơi là tòa đạo quan. Trong thành, có đạo sĩ đang luyện đan. Trong lúc vô ý không cẩn thận, làm đổ lò. Cũng không biết bên trong lò luyện đan, nhét thứ gì, mà quy lực vụ nổ cực kỳ lớn. Đang săn bằng toàn đạo quan binh đ địaa còn theo hủy luôn mấy căn nhà dân xung quanh còn khói đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chỉ là khói bốc lên từ đám cháy nhà dân liên quan bản báo sự cố với Lý Nguyên rõ ràng còn che giấu dị đó chỉ tráiy vài căn nhà dân thì không thể nào bốc lên cột khói giày đặc như vậy được nơi thứ hai phát nổ chỉ là nơi đóng quân của ngự Lâm Quân bên ngoài Ho cung nguyên nhân tranh nổ vẫn chưa được làm rõ Cả một quân doanh 2.000 người Này chỉ còn lại vài người Điều này thì viên quan không dám che giống Ông ta do dự một lát Rồi ấp à ấp ống nói Như phần thân thể bị đổ tung Còn bay cả vào hoàng cung Mình tương quân của Ngự lâm quân Ngoài trừ mấy vị nhận lệnh vào cung Thì số còn lại Đã đến đó điều tra rồi Hiện giờ có một tin truyền đến Nói rằng trước khi quân doanh bị đổ Có một hòa thượng đi vào Hòa thượng này vào được một lúc thì xảy ra vụ nổ. Hòa thượng, Lị Uyên quay đầu liếc nhìn quảng hiếu, tiếp tục nói với viên quan. Tìm hòa sư, ve lại chân dung của hòa thượng không hại, mang đi cho những người may mắn thoát nạn nhận diện, bất kể tên hòa thượng kia có phải không hải hay không. Bắt đầu từ bây giờ, phòng tỏa hết tất cả chùa miếu trong thành. Ngày nào chuyện này chưa được điều tra rõ ràng, Ngày đó đám hòa thượng chưa được thò chân ra khỏi miếu. Nèo như gặp được hòa thượng đi lại trên đường, lập tức xử chạm không thả. Một câu này vỡ dứt Quảng Hiếu liền câu chặt mày Lập tức địa một tiếng Phật hiểu, rồi nói với hoàng đế. Bệ hạ, bộ tăng phạm pháp, đều trung tăng vô tội. Hòa thượng và quân doanh gây vụ nổ, đều là ngu dân tung lời đồn vô căn cứ. Bệ hạ tuyệt đối không thể tin. Hoàng Yêu chuyện xảy ra bên cạnh hoàng cung, tội quạt chẩm bị mất hồn, hôm nay bên ngoài hoàng cung lại xảy ra chuyện quỷ dị, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được? Chuyện này là nhắm vào chẩm, cũng là nhắm vào Thiên Hạ Đại Đường, người bảo chẩm phải yên tâm thế nào đây? Cho dù đúng là Ngô dân thông tin vị, nói thế nào, có phải mạo phạm chúng ta trong thiên hạ một lần. Lệ Uyên hiện giờ đã hồi phục tinh thần vốn có, Một ông ta là người khôn khéo tỉ mỉ Bằng không Cũng chẳng có được thiên hạ Có điều Quảng Hiếu suy cho cùng Cũng là đại tu sĩ Mà Lý Nguyên không thể chiêu vào được Sau khi vỗ mặt một cái Thì lập tức cho hòa thượng ăn kẹo ngọt ngay Hoàng đế lập tức Chiều thai giám phụ trách ghi chất bên cạnh Đến nói Ghi vào Cao tăng Quảng Hiếu thiền sư tinh thông Phật Pháp Từng cứu chấm trong lúc hoạn nạn khó khăn Để tuyên truyền Phật Pháp Bắt đầu từ hôm nay, Phong Quảng Hiếu Thiền Sư là Hộ Pháp Phụng Thánh Quốc Sư. Trung mừng Hộ Pháp Phụng Thánh Quốc Sư Lý Uyên vừa nói dứt lời, Quy Bất Quỳ ở một bên đã cười khà khà, nói đế vào ngay. Năm đó, Quảng Nhân cũng từng làm quốc sư, không ngờ thời thiết thay đổi, cuối cùng cũng đến lượt Quảng Hiếu người ngồi lên ghế quốc sư rồi, dụng được cho từ Phúc một việc lớn đá đành. Và còn làm quốc sư Thật là đáng mừng thay Quảng hiệu bây giờ cũng bà mịt Nhưng người đi trong xương Hắn chỉ mới trở về chùa đại Phật tự Ở lại một đêm Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này vốn hắn tưởng rằng Bác yêu lục vô kỳ Đã đến hoàng cung dày vò hoàng đế Coi như chút giận Có điều hiện tại xem ra Chuyện không phải như thế Lục vô kỳ tâm tư cẩn mật Thận trọng cỡ nào Sao có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy được Hoàng Hiếu nhìn quy bất quỷ ở phía sau Lý Thế Dân, đang bày ra dáng vẻ xem kịch hay, thì khẽ cao mày Hoàng thường hành lễ tạ ơn với Lý Uyên, sau đó nói với Hoàng đế. Bề hạ, bên ngoài Hoàng cung, có đến hai nơi xảy ra cháy nổ, quả thực không phải chuyện nhỏ. Bề hạ nói đúng, đêm qua vừa có tà ma quây dối bề hạ, hiện giờ ngoài cung lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, nhất định là có người đang dở trò. Chuyện này không điều tra rõ ràng, e rằng thiên hạ khó mà an ổn. Hòa thường cả Gan đề cử với bệ hạ để cho Tần Vương Điện Hạ điều tra rõ chuyện này. Khi còn ở thành Thái Nguyên, Tần Vương đã là người cẩn trọng khéo léo, dẫn lên làm phiên vương lại càng thêm thấu đáo tin tưởng. Có Tần Vương Điện Hạ ra mặt điều tra, nhất định có thể nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện. Quả niên Là người tinh thông trò Lôi kéo chia rẽ Mới đó mà đã đầy chuyện này Sang đây rồi đấy Quy bất quý cười kha kha Lại nói tiếp Có điều theo ông giả ta thấy thì Người có thể điều tra được chuyện này Có rất nhiều Tần vương cần mật thận trọng vừa hay Có thể bảo vệ bên cạnh bệ hạ Để phòng chuyện tốt qua Xảy ra lần nữa đây Đã tạo ý tốt của quy tiên trường Nhưng chuyện này Vân là quảng hiếu đại sư nói con lý Nhưng thầy dân cũng không quan tâm quý bất quý Đã cau chặt hàng mày Hán dừng lại một chút Rồi nhìn Lý Nguyên đang tỏ ra Có chút vui vẻ nói tiếp Thầy dân nguyện san sẻ Đôi lo với bề hạ Đi điều tra chuyện cháy nổ bên ngoài hoàng cung Việc bảo vệ bề hạ giao lại cho tứ đệ và thái tử Được Vân là thế dân con biết vì đại cục Trâm phong cho con Làm tổng chỉ huy truy bắt tội Ph phạmm Trường An. từ chấm trở xuống bên kẻ con cha ra được là ai kể cả thái tử hay phiên Vương con đều có thể tùy nghi xử lý liệu Uy cởi một chút tiếp tục ban thưởng cho lý thế dân thường cho Tần Vương một viên Đông chââu gắn lên vương biển dây Đai Ngọc g thêm kim bài công thêm 500 hồ vệ bỏng lộc tăng gấp đôi như thứ vừa mới lấy trên người Thái tử xuống tất cả Đều chuyển hết sang cho lý thế dân sau khi sách phong xong L lý quay người nói với mấy người ngô miễn quý bất quý Ca vị tiền trưởng chỗ này liên quan đến anủ của mấy chục vạn người trong thành trưởng ăn mà các vị tiên trưởng có thể n để mặt người dân cùng với thếần điều tra hai vụ nổ v mới xảy ra Nếu vụ nổ đi vừa rồi lại xảy ra thêm vài lần nữa nên người đầu tiên bị liên lụy chính là dân chúng trong thành điên Hà không còn biết tưởng ng người là đệ tử tốt được quảng hiếu dạy dỗ ra dạ đấy Qu quy mất quý cười haha hương mắt về phiên ngô miễn rồi tiếp tục nó v viết vương có điều đi hạ lại phải nhọc công thêm một chút chỉ cần người con tiên nói trong số bốn người chúng ta cật đầu phía ông già ta cũng dễ nói Qu bất quy nói đến đây ngồi mẹ đã quay người đi ra ngoài tầm cung Ông già vàly thế hô lên mấy tiếng Bà cát thẹn go biết đắp mà không quay đầu lại. Ta ra ngoài hít thở không khí, cho dù là nơi vừa mới xảy ra cháy nổ, cũng tốt hơn ở đây nhiều đây. Gia thể go biết nói vậy, quỷ bất quý chỉ mỉm cười nhỏ giọng lẩm bẩm, mạnh miệng. Vừa nói ra hai chữ này, ông liền đưa tay che đầu lại, già sức lùi về núp sau lưng thằng con trai nhặt nhặt mình, dường như đang đề phòng trên đỉnh đầu. Sẽ bất thình lĩnh con thiên lôi đánh xuống vậy Vô Lý Huyền bá cũng muốn đi theo Nhưng trải qua chuyện đêm hôm trước Lý Huyền đang như chim sợ cảnh cong Nói thế nào cũng không cho phép Lý Huyền bá Rời khỏi tầm mắt của mình Mặc dù hiện tại Cuộc sư Quảng Hiếu đã ở ngay bên cạnh Nhưng Lý Huyền Vẫn tình nguyện tin tưởng con trai mình hơn Lý Huyền hạ một đặc chỉ Chuẩn bị xe ngựa trong hoàng cung Cho phép mấy người bọn họ Ngồi xe ngựa rời khỏi Chẳng bao lâu sau Mấy người ngồi lên xe rời khỏi Hoàng Cung Xe vừa ra đến trước cổng Đã có ngự lâm quân đứng đợi sẵn Dẫn đoàn người đến nơi đóng quân Của Ngự lâm quân Nơi xảy ra vụ nổ thứ hai Và đến nơi đã trông thấy Một cảnh tượng thê thảm Vị trí đóng quân ban đầu Đã bị nổ thành một hôi lớn Khắp nơi đều là mảnh vụn Của thi thể bị nổ tung Xung quanh Là người dân đang xuống xít thóng chuyển Đi thế dân sai thuộc hạ Bạn mấy đến rõ hỏi Nhưng đều không phải người tận mắt chứng kiến vụ nổ xảy ra Tuy không có người tận mắt chứng kiến Nhưng những người này đều khẳng định Hết sức hùng hồn rằng Đã trông thấy một hòa thượng mặc áo cà sạc đi ra Từ trong hô sâu hình thành sau vụ nổ Quy bật quy định thần hỏi thăm tướng mạo của hòa thượng kia Theo những gì người dân bố tả Thì đúng là Hòa Thượng Không hại Đã mất tích lúc sáng sớm Bên trong quân doanh Đã bị nổ tan thành chẳng còn gì Vào trong đi quanh một vòng Cũng không phát hiện được manh bối nào đáng giá Quy bất quy liền đề nghị Để đến toàn đạo quan Nơi xảy ra vụ nổ thứ nhất xem thử Bên đầu bên trong Còn lưu lại một vài dấu vết nào đó Không ai ngỡ tới Có điều tình trạng của toàn đạo quan thế mà Còn thế thảm hơn cả quân doanh và đò đoan đã bị nổ đến chẳng còn lại gì cả. Điều thế còn chưa tính, những nhà dân liền kề xung quanh đảo quan cũng bị san bằng, sau đó lửa lớn bùng lên thiêu rụi hết cả. Đống đúc ngay cả quy bất quy cũng cho rằng không tìm được manh mối nào. Trong đám đông người dân đang hóng chuyện, đột nhiên có người hét lớn. Yêu quái, có yêu quái. Mọi người nhìn theo vị trí phát ra tiếng Thì trông thấy Có một người mặc áo chuồm đầu Đi từ phía xa đến Cơ thể người này Trông còn giống như con người nhưng trên cổ Lại là đầu của một con khỉ Hình trường 202 Chúng ta cùng nghe tiếp Trường 203 Tên có đầu khỉ này Chính là tôn vô bệnh Đã rất lâu không gặp Cái đầu người lúc đầu Được nối lên cơ thể Loài vượn kim công tâm viên Hiện giờ Đang ngày càng giống đầu khỉ Lục Trạch Sắc Kìnho miễn quy bất quy hấp xuất vây hắn, cùng đánh quy sơn xong, thì không còn thấy hắn lộ diện nữa. Trước đây từng có thời gian, hắn qua lại rất gần với Trương Tùng và Thao Thiệt, sao bây giờ lại đột nhiên một mình xuất hiện ở trường An Thế này. Có điều Tôn Vô Bệnh và Trông Thế Bạch vô cáo đứng bên cạnh quy bất quy, thì liền vội vàng xoay người, chạy ngược về phía sau. Tên Tổ Lộ đánh đất tay chuẩn bị chào hỏi đối phương. Trông Thế tên bán yêu này vừa nhìn thấy mình đã quay đầu bỏ chạy thì tức mình vọt lên đuổi theo. Hiện giờ Bạch Vô Cẩu đã không còn như xưa. Thân mình văng lên một cái đã xuất hiện trước mặt Tôn Vô Bệnh. Tôm Lế cổ áo con khỉ nói: "Con khỉ nhả có ý gì thế hả? Gặp ông đây liền bỏ chạy, có phải vừa làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm không?" Thân hình Bạch Vô Cẩu vốn cao lớn, giờ tái túm Tôn Vô Bệnh lên, là cơ thể con khỉ Để bị nhấc b bỏng lên khỏi mặt đất hai đầu gối hắn thế mạ lại cong lênang vẻ dung như muốn quỳ luôn dước không chung vậy ngày thấy tên thù lỗ hỏi tôn vừa bệnh ch trận mắt hầm hực đáp lại bácch vô cầu tôn ra ra làm sao phải bỏ chạy B bác vô cổng người còn không rõ nữa sao Lộc trường mỗi lần chạm mặt người là tôn ra ra lại bị người chiếm h một lần thế nào bây giờ tôn ra ra muốn chảy Cũng không được hả Bao nhiêu năm rồi Gần như một lần hai con yêu quái này gặp mặt Tôn vô bệnh Đều không tự chủ được quỳ xuống trước mặt bách vô cầu Vợ đáy đứng từ xa Nhìn thấy tên thô lỗ Hai đầu gối hắn đã bắt đầu mềm nhũn Cho nên mới quay đầu bỏ đi Không ngờ vẫn bị bách vô cầu chặn lại Có điều hắn Cũng nhổ thầm trong bụng Tên đàn đồ này trước kia Vẫn chưa có yêu Pháp như vậy Mới con mấy năm không gặp mà yêu Pháp Đã tinh tiến đến mức khó mà tưởng tượng được Là tôn vô bệnh đấy phòng Nghe dân chống gọi con khỉ con khỉ Ông dân ta liền biết là người đến rồi Lúc này Quỳ bất quỷ, quỷ đợt nhóc nhậm tam sắt tay Cười khà khà đi tới Nghe nhóc nhân sớm đó bách vô cầu Đang khống chế con khỉ Ông dạng bật cười nói với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Đang yên đang lạnh Dày vào tôn vô bệnh làm cái gì để mắt ra đây, thả Tôn Hầu tử xuống đi. Trong khi quỳ bất quy nó, Bạch Vô Cẩu đột nhiên bốn tay ra, Tôn Võ Bảnh đáp đất bằng đầu gối, quỳ đánh một tiếng xuống trước mặt tên thơ lỗ. Nhìn dáng vẻ rối rắm của Tôn Hầu tử, Vô Cẩu quay đầu nói với cha ruột của mình: à ông già, đây là con khỉ kia chân thành kính cần quỳ xuống đây nha, không phải ông đây bắt ép hắn đâu." Thế người dân xung quanh đều đang xuống lại. Tôn vô bệnh dùng hai cái tay đẩy mong vớt lông lá của mình bưng kín mặt. Đó với quý bất quý. Quý bất quý, bảo con trai ngươi cách xa Tôn ra ra một chút. Bạch vô cầu hùng hùng hồ hồ, rời khỏi Tôn vô bệnh vài trưởng. Tôn hậu tử mới bò dậy được khỏi mặt đất. Lúc này, ly thế dân, công dân quân lính đến xua đuổi đám dân chúng hóng chuyện ở xung quanh. Mặc dù không biết lai lịch của con yêu quái này Nhưng nếu đã là bạn của Quý Bất Quý Đương nhiên cũng không phải tiểu nhân vật tâm thương Thế là vị Tần Vương Điện Hạ này Liên tiến đến nói chuyện vài câu với Tôn Vô Bệnh Có điều Tôn Vô Bệnh hoàn toàn phất lợ Tần Vương Hắn đưa mắt đánh giá Quý Bất Quý trên dưới một lượt Rồi nói với ông giả Quý Bất Quý, mắt của người làm sao mà mù luôn rồi Tổng già giả thấy khi tức của người Cũng rất kỳ quái Dạo gần đây ta làm chuyện thất đức gì phải không Ngay cả thuật pháp Cũng vẫn luôn thế Biết ngay là con khỉ nhà người Không nói được lời hay ý đẹp gì mà Chuyện của ông giả ta Có thời gian lại nói tỉ mỉ Trước tiên giới thiệu với người Một vị quý nhân Quý bất quý cười khá khá Giới thiệu tần vương Lý Thế Dân Bên cạnh cho tôn vô bệnh Có điều tôn hậu tự dưỡng như Không có hương thú với ly thê dân, chỉ đã một tiếng rồi thôi. Sau đó, lại quần lấy quỷ bất quỷ không ngừng hỏi này hỏi nọ. Chủ yếu vẫn là hỏi ông già, vì sao lại gian nông nỗi này? Trong thay giang vẻ quỷ bất quy có chút mất kiên nhẫn, nhóc nhậm tam cười ha ha nói. là bất tử, ra cửa không xem ngay, bị một con khỉ đột bỡn cật. Quỷ bất quy bị nhắc nhậm tam chọc cười ha ha, lại tiếp tục nói với tôn vô bệnh. Vẫn nên để ông giả ta hỏi ngươi trước đi Tôn vô bệnh ngươi Không phải kết nhóm đi cùng với đám trương tùng hả Sao giờ lại đánh lẻ rồi Lần này nghe nói ông giả ta ở trường An nên đặc biệt đến thăm chúng ta có phải không Quý bất quý ngươi Bất tự giáp vàng lên mặt mình đi À có thằng con trai gốc nhà ngươi ở đây Tôn ra ra nhìn thấy các ngươi Đều phải đi đường vọng Tôn vô bệnh nhện bách vô cầu đứng ở phía xa, không có ý định lại đây đánh bệnh thì mới tiếp tục nói. Đừng có thấy Trương Tùng mập ú lú khu như con heo, tâm cờ thậm chí còn nhiều hơn cả người nơi đấy. Cái gì cũng là bà đưa chúng nó, tôn ra ra mà rỗi thì chỉ con nước chơi một mình, chẳng phải là đi đến thành trường An sao, Vớ là không có ý định vào thành. Nhưng ở bên ngoài nhìn thấy Có mấy nhóm yêu quái tập kết Nói gì mà Đợi chủ nhân ra tin hiểu Là bọn chúng sẽ xông vào Đại náo thành trường an Tôn ra ra vốn chỉ muốn vào hóng chuyện Ai ngỡ lại trông thấy các người Người nói Ngoài thành có yêu quái tập kết Chưa đợi tôn vô bệnh nói xong Phi sau đặt vàng lên một giọng nói lạnh lẽo Ngồi bên không biết Đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào Nạt nè tóc bạc Ngên quy bất quy một cái, tên tộc nói với Tôn Vũ Bảnh vừa bị dọa giật bắn mình. Tin hiểu, chỉ là khói đặc lửa lớn, vừa rồi sao? Từ khi nào mà ngươi cũng bắt đầu xuất thần nhập quỷ như vậy chứ? Tôn Vũ Bảnh trọng thinh lạ ngồ miễn, lúc này mới nói tiếp, nếu như là ngọn lửa ban nãy thì bây giờ đám yêu quái kia đã tấn công vào rồi. Nếu Tôn gia gia đã nhìn thấy, vậy thì để tình bạn cũ lúc trước Nhắc giờ căn gây một câu, yêu quái ngoài thành có đến hàng ngàn hàng vạn, mà chúng mà xâm vào thì không thể xem nhẹ được đâu. Về Tôn tiên sinh này, khỏi phải nhắc điều qua kiệt tập kết ở nơi nào. Nghe thấy lời nói của Tôn vô bệnh, sắc mặt Lý bắt đầu thay đổi, trên mặt trên trán đổ mồ hôi lạnh lấm tấm. Từ tôi qua trong thành trường ăn, không ngừng xuất hiện những chuyện quỷ dị, nếu thật sự có yêu nhân Muốn thừa dịp này làm loạn tạo phản Trong tình huống mọi thứ chưa được chuẩn bị sẵn sàng Cổng thêm việc trong thành Đã bắt đầu lan truyền những lời đồn Yêu ngôn hoặc chúng Nó không chừng Hoàng triều nhà họ lý bọn họ Sẽ phải chịu thiệt một vô lớn Bây giờ muốn ra ngoài cũng muộn rồi Tôn vô bệnh liếc mắt đi lý thế dân Nó tiếc Lúc tôn ra ra vào thành Yêu quay bên ngoài đã tàn ra À vương gì đó kia Không phải tôn ra ra dọa người đâu Ngay bây giờ Nghe cách khuyên hoàng đế nhà các người Nhanh chóng rời đô đi Biết đầu còn kịp đây Không có chuyện gì Người đi hù dọa phiên vương nhà người ta Làm gì hả Đây là phiếu cơm của mấy người nhà chúng ta đấy Người dọa hắn chạy mất rồi Tối nay chúng ta ăn gì đây Quý bất quý cười kha kha Về tài gọi con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc lại đây Hiện khi chú tôn của người được bớ đến chơi chúng ta phải tiếp đái cho thật quy bất quy còn chưa nói xong phương hướng hoàng cung ở phía sau đột nhiên lại xảy ra một vụ nổ lớnô mày không phải tầm cung của hoàng đế để đợi bốc khói có vẻ là nơi ở của Tháirắng không ngờ vị trí xảy ra vụ nổ thứ ba lại ở ngay trong Ho hoàng cungly thếần cũng không quan tâm được nhiều nữa. Lập tức nhảy phóc lên ngựa của mình Trước khi Phong đi Còn quay đầu lại Nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ Các vị tiên trưởng Thế dân đến Hoàng Cung xem xét tình hình trước Mong các vị cùng nhanh chóng trở lại Hoàng Cung Vợ nói dứt câu Ly Thế dân dân theo thần binh của mình Cấp tốc chạy vào trong cung Quy Bất Quỳ điền theo bóng dáng lý Thế dân hối hạ chạy đi Làm bậm nói Đời đầu tiên xảy ra vụ nổ Là ở đây Nơi thứ hai Là quân doanh của Ngự lâm quân Hãy giờ lại ở trong hoàng cung Có phải Lại sắp xuất hiện Một hòa thượng hay không Quỷ bất quỷ vẫn trường nói xong Đồ điện nghe thấy Bách vô cầu Hép toán lên Không hại Hòa thượng người Không được cử động Bọn người theo tiếng hồ Của tên thô lỗ nhìn qua Liên tích từ xa Có một hòa thượng Đang đi về phía này Chính là hòa thượng không hại Đã mất tích kia Con đều vừa nhìn thấy đám người ngô miễn quý bất quý Không hại lại giống như Trông thấy ác quỷ Hốt hoảng quanh người bỏ chạy Khoảnh khắc hắn xoay người Một người một yêu ngô miễn và bách vô cầu Đã xuất hiện sau lưng Khi nằm nền tóc bạc chuẩn bị dơ tay Tóm lấy hòa thượng Không hại đột nhiên phun ra một ngụm móc tươi Rồi lan gian gấp xỉu trước mắt mọi người Bách vô cầu đang định Vô cho hòa thượng không hại tỉnh lại Thì ngô miễn lại nói đừng ở chỗ này Tìm một nhà dân không con người hòa thượng kìa chính là trọng phạm không hải sao ở tên ttò còn kìa người chưa có độc là chúng ta phát hiện hòa thượng không Hải trước hết trường 203- trường 204 não trưởng ăn hồi 8 nói lời này chỉ là một đội ngựa lân quân hoàng cùng đã chuyển đến thángh chỉ của Lý Uuyên hòa thượng không Hải bị nghi ngờ liên quan đến đại tội miu nghịch, phạm là quân dân trong thành phát hiện tung tích của tăng nhân này là tức bắt lại bao lên trên. Người bắt được không hại sẽ được phong thưởng tước vị vạn hộ hầu, khi giờ thánh chỉ đã truyền đi khắp thành Trường An, thậm chí còn có mấy người tập hợp đội cao điển các chùa miếu trong thành lấy danh nghĩa tìm kiếm hòa thượng không hại để cướp đoạt tài sản của chùa. Đối quan quân này Bị của biệt danh của Bạch Vô Cẩu thu hút đến. Nhiệt thế tướng Mao Tín hòa thượng hôn mê nằm trên đất, dùng với hình pháp hỏa không hại trên cấp thị đến 78 phận. Người lâm quân y vào thế lực của hoàng đế, ngai ngàng khịnh khạng thành Trường An. Vừa trông thấy, liền lao đến một cấp lấy không hại. Mệnh lệnh đi đầu đã rút cả đao kiếm ra. Mấy người lâm đi phía trước, đã tới trước mặt Bạch Vô Cẩu, bọn họ đang định giơ tay Một cướp lấy không hải trong tay hắn Thì cây tên to còn đang giữ hòa thượng không hải Đồ niên phùng tay về phía này Một cây táp dán thẳng vào mặt binh sĩ đi đầu Đánh an luôn cả Hai ngựa lâm quân Đang đứng sát một binh Không ai ngờ được Trong thành trường An Còn có người dám phản kháng lại ngựa lâm quân Dân chống đứng xung quanh hóng chuyện Đều kéo nhau tránh cho xa Chỉ sợ các quan lao gia này Chịu thiệt thòi Sẽ chút giận lên đầu bọn họ Bệnh linh phía sau sôi nổi rút khí giới ra Giàn hàn bao vây ngô miễn bách vô cầu Và hòa thượng không hải đang bất tỉnh lại Chồng thầy bà đồng bọt ăn một bạc tai liền hôn mê Đám ngự lâm quân Cũng không dám sông bựa lên Chỉ không ngừng quát tháo mấy người Đồng thời biểu lộ thân phận Là Ngự lâm quân Cảnh các bọn họ Chưa có ngu giải lấy trứng chọi đá Lúc trước yêu pháp của bách vô cầu Chưa tăng tiến vượt bật Đối phó đám binh lính phạm Đã chỉ như chơi đùa Hề giờ yêu Pháp đã tiến bộ Đến mức không tưởng Đương nhiên, nhưng ngựa lâm quân này Lại càng không phải đối thủ Nếu không phải còn để mặt lý thế dân Thì lúc này, nhưng ngựa lâm quân Trước mặt đã chẳng mấy ai Còn thở được nữa Mặc dù không động tay Nhưng có miệng tên thổ lỗ Không hề rảnh rỗi Ngựa lâm quân ở đối diện chỉ càng khó nghe Thì lại càng khơi màu tôn nghiện trị động của hắn Thế là Bạch vô cầu lấy một địch trăng Hai mồm mang nhất đám ngự lâm quân không tiếc lời Mang được vài câu Còn chiếm thế thượng phong Khiến cho mặt mày đám ngự lâm quân Thoạt trắng thoạt đỏ Nếu không vì biết rõ bản thân Không phải là đối thủ của tên to con này Ngựa lâm quân đã lao vào liều mạng với bạch vô cầu rồi lúc này Con ngựa lâm quân lé lùi ra ngoài đi ra khu vực xung quanh, tìm kiếm đồng bọn đến trợ giúp. Chẳng bao lâu sau, đã lại có mấy đội ngự lâm quân Cao đến, khiến sóng gợi có mặt ngày càng đông. Chắc cung đầu đó khoảng hơn 1000 người. Khi thấy đội ngũ của mình càng lúc càng đông, những ngự lâm quân ở phía trước có bắt đầu to gan hành lễ. Khâu Bết Ái đứng phía sau hét một câu. Không cái tên cao to đen tối này, bắt được hòa thượng không hài, thì mà người chia nhau Một chức vạn hộ hầu Một câu vừa hô lên Đến người phía trước liền sôi nổi Dường khi giới Nhào về phía ngô miễn Và bách vô cầu Lại còn vạn hộ hầu Phần bộ tổ tiên nhà các ngươi Bốc khói xanh rồi hả Còn rìa phúc đến mức đấy cơ hả Phần bộ tổ tiên nhà các ngươi Xây trong nhà xây thì có đấy Lúc mẹ các người sinh các người ra Là sinh bằng đường hậu môn nả Bách vô cầu giặt tay có trường mực Xông vào chính giữa đám ngựa lâm quân Tay đấm chân đá Mồm miệng tay chân cùng hoạt động Chửi bới đánh đấm một trận ra trò Chỉ trong ngay mắt Đã chẳng còn mấy tên ngựa lâm quân Có thể đứng vững Mà cây đám này cũng không dám Đến đánh nhau với bách vô cầu nữa Quáng quảng vứt vũ khí Rồi cao nhau bỏ chạy mất dạng Xẻ Có chút bản lĩnh thế thôi Mà không dám giành người Làn sao trước khi ra tay Nhớ đi tìm người bói trong bộ quẻ Xem thử các ngươi Có thể qua nổi cửa ải này không Nha Trong lúc bách vô cầu tiếp tục mắng chửi những ngựa lông quân Đang nằm kêu diên dưới đất Mày binh sĩ cách hòa thượng không hài gần đất Đột nhiên nhảy dựng lên Nhào về phía hòa thượng Nhanh như một tiền chớp Động tác của đám binh sĩ này Đã không thể dùng tốc độ Của con người để hình dung nữa Chỉ trong chớp mắt anh họ đã sợi thiệt bên cạnh hoa thượng không hài. Một binh sĩ vác không hài vai, những tên còn lại thì lao tới ngô miễn đứng bên cạnh. Dù biết bản thân không thể nào là đối thủ của nam nhân tóc bạc này, nếu vẫn quyết dùng tính mạng của bản thân kéo dài thời gian cho đồng bọn tháo chạy. Cầu lớp đám binh sĩ lao về phía ngô miễn thì nam nhân tóc bạc cũng đồng thời xuống tay. Thậm chí còn chưa nhìn rõ thấy Ngô Miễn gia tành được thế nào Cơ thể bọn họ đã bị chia thành Vô số mảnh Để lộ ra cơ thể yêu quái Dưới lớp da người Hạ với đám yêu quái đội lốt người lúc trước Yêu quái vừa trốn trong cơ thể Ngựa Lâm Quân linh hoạt hơn nhiều Lúc nào về phim Ngô Miễn Còn muốn thi triển yêu Pháp Chẳng qua Đối thủ của bọn chúng quá mạnh Yêu Pháp chưa kịp thi triển ra Thì đã chết rồi Bà nội nó chứ Trong số các người Còn có cả yêu quái à Bạch vô cầu hiểu ra mọi chuyện Thấy mình bị lừa gạt Thì giận tím mặt Liên muốn hạ sát thù Giết chết đám ngự lâm quân Nằm dưới đất Lúc này Quyên bất quỳ nghe nhắc nhầm tam Kể lại tình hình cúc đoán được Con trai nhặt nhà mình Muốn làm cái gì Bèn hét lớn Con trai gốc Được có hạ sát thủ Trong số bọn họ Chỉ có một ít yêu quái thừa loạn Trà trộn vào thôi Đừng để giết nhầm Nghe quyền bất quy nói vậy Anh vô cầu mới biến cưỡng dừng tay Tùm lấy từng tên lính ngự lâm quân Ném ra xa nên như trong số bọn họ Có ai không cẩn thận rơi xuống đất Bị vát đập mà chết Thì chỉ có thể coi như xui xẻo Trông thấy tên cao to đen thùi Ra tay ném người Đáng ngự lâm quân tên nào tên ấy Chỉ cần còn bỏ dậy được Thì đều sẽ căn răng bỏ dậy Khẩu khiến Bước thấp bước cao chôn đi thật xa quỷ Bất Quỳ Thằng con trai ngốc nhà ngươi Có bản linh như vậy từ khi nào thế Nhìn ra được khả năng của bách vô cầu Đã hơn xưa rất nhiều Con thì tôn vô bệnh tiếp tục Đã với Quý Bất quy Mới qua có mấy năm Trên người con trai ngươi Không phải Đã có thứ gì thức tỉnh rồi đây chưa Chuyện này nói ra dài dòng lắm có thời gian ông Già Tà sẽ kể cho ngươi nghe. Quỷ bất quy cười khà lại nói tiếp chuyện xảy ra ngày hôm nay. đã bị cuốn vào rồi thì cũng đừng đi vội. Tôn Vu Bảnh rất không tán thành lời đề nghị này của Quỷ bất quy. Hắn nhìn ông Già nói, "Giờ vào đâu chứ?" Tôn Già Tà nói cái nào, cũng đã từng đan giá đại phương sư Quán Nhân, giờ vào đâu? Mà phải nghe lời lão giả ngươi chơ Ông giả ta làm vậy Cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi Ngươi nhìn thằng ngốc này đi Qua thêm vài năm nữa Ngươi gặp lại nó Sẽ phải đổi xưng hô đấy Phải gọi nó là bề hạ nó đến đây Nụ cười trên mặt quê bất quý tươi gió như hoa Ông già dừng lại một lúc Lại nói tiếp Nếu muốn làm ơn lấy lòng Thì bây giờ là lúc thích hợp nhất đấy Thân phần của người sớm muộn gì Cũng phải cậy nhờ đến đó Bỏ lỡ lần này Là không kiếm được đâu Tôn vô bệnh cũng được coi như Một dạng bán yêu Quan hệ giữa bách vô cầu và yêu vương Hắn cũng từng nghe qua một chút Hình giờ nghe thấy Quý bất quy nói vậy Trong lòng Tôn hậu tử có chút dao động Đang đo do dự một hồi lâu Hắn mới gật đầu nói với Quý bất quy Vậy Tôn ra ra Ta để mặt con trai gốc nhà ngươi mà lại ở thêm vài ngày. Nhưng mà quy bất quý, chúng ta phải nói rõ ràng trước điều sau này Tôn gia gia có lúc cần nhờ vả con trai gốc nhà ngươi, cả ngươi phải nhớ kỹ ngày hôm nay đấy." Tôn Vũ Bệnh vừa nói xong, thằng con trai gốc của Quy Bất Quý, đặc kia không hài, bĩ sắc xỉu đi đét bên cạnh ông già. "Nếu hòa thượng xuống trước mặt cha ruột của mình đó, à ông già, mắt cha không tốt Ông đây nói cha nghe Và nãy Có yêu quái Đội lốt người cha trộn Vào trong đội ngũ ngự lâm quân Bọn trùng muốn Cướp hòa thượng này đi Nếu bị ông đây chặn lại Đám yêu quái này Đều là thuộc hạ của lục vô kỵ Chẳng phải nói không hại đến kinh thành rồi Sẽ không được giết hắn nữa sao Điều này rõ ràng đầu có giống như vậy chứ Chưa khác Giờ khác Xem ra Lại xảy ra biến hóa gì rồi đó Quý bất quý cười khá khá Tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Nếu đã tìm được hòa thượng không hải Thì đưa cho lý thế dân Bán một cái ân tình đi Còn lại sẽ xem tần vương tiền hạ Xử lý thế nào lúc này Kinh triệu doãn đại nhân Nghe tìm phát hiện hòa thượng không hải Cùng đã chạy tới Trên đường đi thăm viên quan này Đang nghe nói Đang người ngô miễn quý bất quy Đều là lão thần tiên Được hoàng thượng mây xuống Trần Và đến nơi là nhìn thấy đáp yêu quái đội lốt Bình sĩ ngự lâm quân Nằm chết dưới đất Đây không phải chuyện Mà một kinh triệu doãn nhỏ bé Có thể xử lý được Thế là ông tạng đích thân Hộ tống hòa thượng không hải Đang hồn mệt bất tỉnh Và cảm ơn người vị lão thần tiên Cùng trở về hoàng cung Hết trường 204 Chương 205. Náo trợ an, hồi 9. Khi bọn họ về đến hoàng cung nơi này đã trở nên hết sức loạn, vô số ngự lâm quân hộ tống từng đoàn kiệu lớn từ trong cung đi ra. Trên kiệu đều là các phi tần và con gái của Lý Uyên. Hiện giờ hoàng cung đã không an toàn nữa, Lý Uyên bắt đầu sơ tán đám đứa quyến trong nhà đi trước. Sở dĩ hoàng đế vẫn chưa đi là vì bên cạnh Còn có Quảng Hiếu và Lê Huyền B bảo vệ mà bản thân Lý Nguyên cùng lo rằng 3 vụ nổ liên tiếp xảy ra chỉ là muốn dù ông ta ra ngoài rồi giết chết hoàng đế bên ngoài hoàng Cung hay ra Lị Uuyên đã không dám ở trong cung điện nữa ông ta đời đám hổ về hộ tống đến Quảng Trường Tế trời đời này cách xa các kiến trúc cung điện lớn nhỏ cho dù có xảy ra một vụ nổ nữa cô không thể lấy mạng hoàng đế được Sau khi Lê Thế Dân trở về bên cạnh Lý Uyên Đã hạ lệnh Chưa hồi hộ uy quân Do chính mình thông lĩnh Từ ngoài thành vào hoàng cung Tham gia hộ vệ Đội quân này được hắn chiêu mộ Tỉnh biếng tu sĩ dân gian Trong mấy năm gần đây Trước đó trình dạo kim Đi đón khỉ đường sứ Hoa Quốc Đúng là đã hỏi Tần Vương Mượn dùng đội quân này Lý Uyên hiện giờ Hệt như chim sợ cảnh cong mới vào rồi là nghe thấy tin tức do kênh truyền doán sai người phóng khoai mã đến nói rằng hiện trường xảy ra vụ nổ lại xuất hiện yêu quái cùng may đều đã được mấy vị thần tiên ngô miễn quý bất quý giải quyết hết rồi. Những chuyện quỷ gì xảy ra từ đêm qua đến giờ đã ngày càng tạp quái, mấy người ngô miễn quang hiếu đều sở hữu đại thần thông nhưng bọn họ có quá ít người tổng cộng chỉ có 5 6 người mà thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, được xa không thể cứu được lửa gần. Lễ Uyên tận đến việc, ha trì triệu hồi các vị trưởng môn của các môn phái tu đạo trong lãnh thổ đại đường vào cung. Chuyện này không biết khi nào mới có thể kết thúc, gọi thêm mấy người đến cũng không có gì xấu cả. Có điều sau đó lại bị Ly Thế Dân khuyên ngăn. Lý do, Tần Vương đưa ra công rất đơn giản thôi. Lúc này, triều các trường môn phái vào kích, kho tránh sẽ khiến người ta bình phẩm đồn đoán, nếu như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự tồn tại của Giang Xuân đại đường, vậy thì mất nhiều hơn được. Cuối Cẩu Lệ Uyên chỉ đành tạm thời giã ý nghĩ, chịu các trường môn vào kinh, có điều vẫn để lại lời nói, muốn xem thử tình hình kế tiếp sẽ diễn biến ra sao. Nếu như lại càng sâu đi Liệu Yên sẽ rời khỏi kinh thành Đến Lạc Dương lánh nạn trước Sau đó trường tập trưởng môn của tất cả các môn phái Trong thiên hạ đến trường An Học sức vinh ngô miễn Quảng Hiếu Chạm yêu trừ ma trong thành ngô miễn và quyết bất quy Giờ theo hòa thượng không hải Liệu Yên giông như Nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng Nói thế nào Cũng không cho mấy người bọn họ rời khỏi tầm mắt bệ hạ Chúng ta đã mang hòa thượng ở, không hại tới rồi. Có điều đừng trách ông giả ta nhiều lời một câu. Chuyện này nhìn qua chưa chắc, đã có liên quan đến hắn. Quy bất quý cười tùm tìm nó một câu, dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Tăng nhân hoa quốc này, nhìn qua, không giống như người có bản lĩnh gây ra vụ nổ này. Hôn trí, khi hoàng cung xảy ra chuyện, hắn ta, hắn là cũng không có mặt ở hiện trường. Từ khi đám sứ thần Hoa Quốc lên vào tên này Hầu như lúc nào cũng có chuyện quỷ quái xảy ra Chuyện này quy tên trường giải thích thế nào đây Lúc này, thái tử lại muốn thể hiện trước mặt vua cha Hán đứng ra, tiếp tục nói với quy bất quy Hôm bọn họ tới đất liền Dịch quán Phúc Châu bốc cháy, tiêu chết nhiều người Sau đó, suốt đường đi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm Thậm chí kinh động đến thứ sự Phúc Châu phải biết hộ tống, tiêu đình cũng phải phái Lưu Vương Trịnh Giạo Kim dẫn binh đến đón. Ta vị đều đã trải qua hết thảy những hồng hiểm dọc đường, cho dù mà chuyện xảy ra suốt dọc đường đi đều không có liên quan đến bọn tôi, để giữ người oai quốc này cũng có thể xem là đem lại điều sui quẩy đây. Lý Thành không vừa mắt, nhị đệ của mình quá nổi bật, thê đạo Câu phải đưa ra ý kiến bất đồng với lý thế dân cho thấy quy bất quy đang muốn giải thíchôết cao 7 lại làmiền tóc bạc dànhnh nói trước nó về vụ nổ trong hoàng Cung đi được là mất thời gian của taly Kiên Thànhtùy dám phản pháo quy bất quy già đua mắt mù như gì thế Namiền tóc mạc thì vẫn có chút trột giả hay không dám trái ý ngô miễn dưới sự chỉ thị của hoàng đế Định thân kể lại chuyện ban nãy Thái giám báo cáo lên Vị chi phát nổ vừa rồi Là nơi ở của các thái giám Quy lực vụ nổ qua lớn Không thể xác định được Là đã chết bao nhiêu người Vừa này thái giám Kiểm kỳ giả soát lại số người Ngoài chứ những người xin nghĩ ra Thì tổng cộng Có 215 người không rõ tung tích Phở lớn trong số đó Hàn lạ đã chôn thân Trong vụ nổ rồi Mặc dù năng lực của thái tử không bằng Lý Thế Dân Nhiều mấy năm nay Lý Uyên tạo phản lật đổ tiền triều Lý Kiên Thành phụ trách quản lý điều phối quân lương Và tính toán sổ sách Khi bảo các con số cụ thể Luôn rõ ràng đến khắc thường Gần như không có lúc nào Nhập nhằng hỗn loạn Đây cũng làm một trong những nguyên nhân Khi Lý Uyên cảm thấy Con trai cả của mình Có khả năng trị quốc Dừng lại một chút Lý Kiên Thành nói tiếp Hệ già Ngự Lâm quân trong hoàng cung đã đi điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ngài thái ra khỏi nơi đó, trước tiền nói rằng, khi vụ nổ xảy ra, có trông thấy một hòa thượng đi đến đó, bởi vì thái kia vội vã đi làm việc nên không không kịp hỏi thăm hòa thượng nọ là ai, chỉ tưởng là hòa thượng lễ Phật của chùa Phật Đường trong cung đến tìm người. Nó đến đây, thái tử đưa mắt nhìn vào đám thái giám, sau đó Chỉ vào một tiểu thay giám mập mạc nói Xuân Đại Người đã nhìn thấy gì Thì tự mình nói cho mấy vị tiên trưởng nghe đi Người nhìn cho kỹ Hòa thượng mà người nhìn thấy Có phải không hải đang nằm dưới đất không Tiểu thay giám đi ra khỏi đám người Cẩn thận quan sát tướng mạo không hải Sau đó Quay đầu không người Nói với thái tử Bà báo điện Hạ Chính là hòa thượng này Chính mắt nô tài đã trông thấy hắn Đi vào trong viện Hắn còn quay đầu mỉm cười với nô tài Không sai Chỉ là hòa thượng này Nghe thêm lời Chứng thực của tiểu thay giáng Thái tử Lý Kiên Thành Đưa ánh mắt khiêu khích Nhìn về phía Lý Thế Giật Ánh mắt này hiện nhiên Là không dám dành cho mấy người ngô miễn Quý bất quý Chỉ đành tỏ ra đầy ác độc Nhìn em trai của mình Có điều đúng vào lúc này Ngô đột nhiên lên tiếng Người tự mình xem đi Người đi vào trong viện Là hòa thượng này hay là ta sau khi nói chuyện Khuôn mặt nam nhân tóc bạc Đã xuất hiện thay đổi lớn Khuôn mặt của y vậy mà Lại biến thành khuôn mặt Giống y hệt hòa thượng không hải Cộng lúc đó Quần áo trên người ngô miễn Cũng dần dần biến thành áo cà sa Giống quần áo trên người không hải Một đầu tóc bạc Cũng không thấy đâu đã bây giờ, đập trùng một chỗ vết không hài. Dù là ai cũng không nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người. Ngay bộ dạng của Ngô Miễn, tiểu thái giám kinh ngạc không nói nên lời. Sau đó, toàn thân Ngô Miễn lại lần nữa thay đổi trở về dáng vẻ ban đầu của y. Sau khi biến về đi cũ, Ngô Miễn điệu đặc trưng của mình nói với thái tử. Ta có thể, thì người khác cũng làm được. Thái tử vốn Còn muốn tranh luận vài câu Bà đặc dĩ lại bị nằm lên tóc mặt Dùng ánh mắt đặc trưng của mình Nhìn chăm chăm một hôi Lòng giả Lý Kiên Thành bắt đầu hoảng sợ Lại đã ra đến cửa miệng rồi Lại không thể nói ra được Lâu này Quý bất quý cất tiếng cười kha kha Chuyện đề tài in nói <cười> Bề hạ Có một chuyện ông giả ta Vẫn phải nói với người một chút Người bạn giúp con khỉ này của ông giả ta lúc nãy ở ngoài thành Con nhìn thấy yêu quái Ông già ta nghĩ rằng Lũ yêu quái đó đã vào trong thành rồi Bạn chưa có thể khoác ra người tự do đi lại Cho nên hiện giờ Dù bề Hà có ra khỏi cung Cũng không an toàn nữa Nghe ông giả ta nói một câu Trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng Bề hạ vân đến Ở trong hoàng cung sẽ tốt hơn Liệu yên nhìn tôn vô bệnh Khi nó nhìn thấy ngô miến quy bất quý Dân hắn đi vào Ông ta đã có chút hoài nghĩ Có điều khi đó là nghĩ tiên nhân như bọn họ Nuôi một con khỉ thì có gì lạ Đến giờ mới biết con khỉ này Vậy mà lại là bạn của quy bất quý Quả nhiên quan hệ của thần tiên Không phải chuyện mà một đế vương phạm trần Điều ông ta có thể hiểu được Vậy xin nghe theo lời của các vị tiên trưởng Trầm sẽ ở lại trong cung Không đi đâu hết L liệu cười định đòn đáp đang định nó thêm gì đó thuyết phục mấy vị thần tiên ở lại bảo vệ bên cạnh mình không đi đâu nữa cho thấy không hài nằm giết đất đột nhiên ho nhẹ một tiếng sau đó mở mắt hội tình không hại hai mắt mơm mà nhìn thấy mấy người trước mắt thì lập tứcrãy ùa bỏ dậy nó về ngô miễn quy bất quy mong con người muốn đáo loạn trường ăn màu đếnảo quan ở thanh Tây Cả nơi đong quân của Ngự lâm quân bên ngoài cung nữa Có người muốn gây chuyện ở đó Chỉ mỗi hai chỗ này thôi sao Quyên bất quy thế không hài tỉnh lại Thì khẽ cao mày Ông già dừng một chút rồi nói tiếp Hòa thượng Ai nói cho người biết chuyện này thế Hết chương 205 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha